Trọc khẩu vị Tác giả Tử tiểu thích Người đọc Thanh xà Chuyện được phát trên trang web Thế giới audio.org Chương 39 Trò khôi hài Bởi vì xúc động nhất thời Mà đã ứng Trương Phú Bà Chờ tôi tỉnh táo lại Muốn hối hận Đã không cần kịp nữa rồi Tôi và Trương Phú Bà Nắm tay đứng ở dưới ký túc xá Lần này đã là cuối mùa thu Khí trời chuyển lạnh Không khí thở ra đều trắng xóa Lá cây bên đường cũng gần rơi sạch rồi Chỉ còn lại mấy cái lá khô Ý chí kiên định Bán trên ngọn cây Bị gió thu thổi lắc lư Nhìn cảnh thu xào sạt trước mắt Tôi đột nhiên có một loại cảm giác bi thương Gió thu hắt hệ Nước sông dịch lạnh ghê Mở ngoặt Nguyên văn câu thơ là Phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàm Do Kinh Kha ứng tác Khi đi ám sát tình thủy hoang Bên bờ sông dịch thuộc nước triệu Bạn cốt vũ ví tinh thần liều chết của mình Với tinh thần của Kinh Kha Nóng ngoặt Tôi cùng Trương Phú Bà Dự định đi gặp ba mẹ của cô ấy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 mặt của tiền đường nhất thời liền tối sầm xuống so với ảo thuật còn mau hơn. Cậu ấy dùng lực đẩy hai chúng tôi ra, sau đó chèn vào đứng giữa tôi và trương phú bà, tách hai chúng tôi ra. đã xảy ra chuyện gì? em tiền đường cái cái đó một chuyện điên khùng như vậy giải thích rất phiền toái. trương phú bà đập bả vai của tiền đường. Anh đẹp trai, cho tôi một bà xã một chút Tiền đường xoay người qua Như gà mẹ bảo hộ tôi ở phía sau Nguy hiểm nhìn trường phú bà phía trước Không được Trường phú bà rút cuộc hiểu ra Tiền đường đây là đang ghen Vì vậy cô gái nhỏ này xù lông Ông, ông, ông, ông nghĩ đi đâu vậy Dù có ca có biến thái Tôi cũng sẽ không biến thái với bà đâu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 tôi đã bất đắc dĩ như thế nào bị cưỡng bắt và ức hiếp ra sao tiền đường nghe xong thì câu mày vừa định mở miệng tôi vội vàng bưng kín cái miệng của cậu ấy trước cái kia đã đáp ứng với người ta rồi thì phải làm nha ai bảo em là người quá nghĩa khí làm chi <cười> tiền đường kéo tay của tôi ra bất đắc dĩ lắc đầu nhìn về phía trường phú bà cảnh cáo cô nàng Chỉ cho phép nắm tay không được hôn cô ấy trường phú bà cười nếu tôi mà muốn hôn thì sao nếu bà dám hôn cô ấy tiền đường trầm ngâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên tôi và trường phú bà đều cùng nhìn lên trên vừa đúng lúc tiểu khủng bố đang phơi quần áo cô ấy vừa nhìn thấy ba chúng tôi đứng ở dưới lầu còn nhiệt tình vẫy vẫy tay với chúng tôi Tiền đường nhìn tiểu khủng bố chằm chằm, cười lặng Nếu bà dám hôn tiểu vũ, tôi liền hôn cậu ta Trường phu bà run rẩy không còn gì để nói Tôi lôi kéo tay của tiền đường, cảm thán Sao đột nhiên em lại có một loại cảm động muốn chảy máu mũi Giọng nói tiền đường cứng ngắc mà tràn đầy tức giận Em đã chạy rồi tiếp theo là tiếng của trương phú bà rống giận có ca rốt cuộc bà đang suy nghĩ cái gì tôi thề tôi không có suy nghĩ về hình ảnh tiền đường cùng tiểu khủng bố ân ân ái ái cũng không có suy nghĩ tiền đường và em gái làm càng không có suy nghĩ em gái làm và chu văn trường trước đây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 Đợi đến khi vừa vào cửa phòng ăn thì thay đổi cái rèn. Trong nháy mắt, liền nhập kịch, không cần bồi dưỡng tâm tình. Nhìn tư thế cô ấy, luôn như có như không, dính trên người tôi. Lại xem đôi mắt cô ấy lúc nhìn tôi, tôi cũng sắp cho là cô nàng thật sự có ý gì với tôi. Tuần vui này còn náo nhiệt hơn so với trong tưởng tượng của tôi. May nhờ chúng tôi đang ở trong phòng bao riêng. Không có người ngoài Trường bà bà tức giận Tới mức run run Bà phèn mấy bệnh Giờ bàn tay lên muốn tát vào mặt trương phố bà Cuối cùng cũng không xuống tay được Tôi như chó Bắc Kinh Sinh bệnh núp sau lần trương phú bà Không dám nói lời nào Bớt giỡn Ông bác này không nỡ đánh con gái rượu của mình Không có nghĩa là không nỡ đánh tôi nha Một mứa canh súc Nước uống Linh tinh trên bàn Cái gì cũng không thể dội lên trên mặt nha Vừa dễ dàng Vừa tiện dụng Mặc dù ánh mắt bắt trương Nhìn tôi giống như là muốn đem tôi ra lăng trì Tốt nhất là ngay cả vụn xương cũng không chừa lại Nhưng làm người chứng kiến Tôi nhìn cả nhà ba người họ Náo loạn thành ra như vậy Thật ra thì cũng không đành Hai vợ chồng liều mạng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 Dứt khoát đứng ra Thật ra thì Trường phú bà đã vượt lên trên một bước nói trước Thật ra thì chúng con đã quyết định Ra nước ngoài kết hôn Mẹ nó Bà chơi có phần hơi quá rồi đó Tôi trợn mắt Nhìn Trương thím một cái Đẩy cô nàng ra Thưa cô, thưa bác Thật ra thì con và Trương thím Không có gì Cô ấy cũng không phải đồng tính luyến ái bác trường gương mắt nhìn tôi bởi vì tức giận khuôn mặt của bác đã hơi vặn vẹo nhìn rất là dọa người khóe miệng bác ấy đột nhiên nhếch lên cười nói thật ra thì hai đứa chỉ chọc bác chơi thôi đúng không à, mục tiêu chủ yếu không phải là chọc bác chơi nhưng tính chất thật ra thì không sai biệt lắm tôi do dự gật đầu một cái Bác trường há miệng run rẩy, chỉ vào cửa, rống giận. Hai đứa, lập tức cút cho ta. Bác à, bác phải tin con, con thật sự không có lừa bác. Cút! Đổ mồ hôi, chẳng lẽ tôi trời xanh đã có gương mặt đồng tính luyến ái à? Tại sao ngài lại không muốn tin tưởng tôi chứ? Trường phú bà lôi tôi chạy ra khỏi phòng ăn. Tôi cảm thấy hài chúng tôi hôm nay thực sự là hơi quá đáng Bà mẹ muốn tốt cho con thì có tội lỗi gì Tại sao chúng tôi lại khiến cho bọn họ phải khổ sở như vậy Trường phú bà không ngất Cô ấy cũng nhìn ra tôi đang suy nghĩ cái gì Sắc mặt của con nhóc này cũng không khá hơn tôi mấy Cô nàng dừng lại, kéo tay tôi, vẽ mặt như đưa đám nói Cốc ca, tôi biết tôi làm như vậy là không đúng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 Tôi vừa định an ủi mấy câu nữa, xa xa lại nhìn thấy vợ chồng bác trường từ trong tiệc ăn đi ra, bọn họ cũng nhìn thấy chúng tôi. Bác trường thiếu chút nữa thì ngã lăn ra, cuối cùng bác ấy lắc đầu đi ra ngoài. Tôi im lặng, lần này có nhảy xong cũng rửa không sạch.